Các bạn đang nghe truyện tại truyệnv.com và t r u y ệ n a u d i o i z Toàn bộ mặt đất cũng bắt đầu rung động. Phiếu trên có thổ thạch lăn xuống làm cho một số đệ tử có tu vi thấp bị chôn sống trong lòng đất. Tam điện chủ hỏa đầu đà của sâm la điện cũng bắt đầu xuất thủ. Tu vi của tên hung ma này cũng không kém gì tổ sư đại diễn tiên môn người cao chừng trăm trượng. Hảo diễm b ù n g cháy toàn thân, v a n g dội một góc trời. ầm um, ầm, um. mỗi một bước chân của hắn đều làm cả mặt đất bị chấn động run g rinh, phá vỡ miếu thần. Thoáng cái đã xuất hiện bên cạnh cái giếng hoàng nê, đưa móng tay to lớn ra muốn đập nát cái giếng. Tổ sư Tần gia hiển nhiên cũng không cam chịu rớt lại phía sau, từ trong cổ xe đồng bay ra. cóc trên đầu bạc trắng hóa thành vô số lợi kiếm dài đến 3.000 trượng kiếm khí cường đại vô cùng chẳng qua chỉ là dư âm mà đã làm cho tòa phật điện biến thành bụi p h á p sụp đổ thành cho tàn ba vị cử kình này hình như rất ăn ý nhau dự định liên thủ công phá cổ giới hoàng nê un um, ù m um. tiếng đổ sập rất lâu vẫn không dứt dường như muốn làm cho cả ngọn kính hoàng sơn cũng bị đánh xuyên qua thủ đoạn của ba người rất thông huyền, làm cho những người có mặt ở đây rất ngưỡng mộ. Không người nào là không cảm thấy sự cường đại của bọn họ. Tu Vi Ba lão già này vậy mà đạt tới trình độ như vậy, thật sự là có chút không ngờ. Phong Phi vân trốn dưới một tòa phật tháp, nhìn về hướng cổ g i ớ n hoàng nê. trong lòng cũng hơi k h â m phục tu vi của ba vị cử hình này. với tu vi của bọn họ thì việc công phá cổ giới hoàng nên chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian. phong phi vân không khỏi nghĩ đến vị nữ thi mặc phật y đang ở trong cổ giới hoàng n ê kia. vị này đã từng là tuyệt thế gia nhân. nói không chừng chính là cô ta đang đánh nhau với ba vị c ự u hình kia. hình như đang muốn bảo vệ cái gì đó. không tiếp tục xem nữa. phong phi vân đẩy cửa sổ của tòa phật tháp ra. Song chấn cửa sổ đã sớm m ộ t nát, từng miếng gỗ mục rơi đầy trên đất. Tiên tuyết, tiên tuyết, Phong Phi Vân kêu lên hai tiếng nhưng lại không thấy ai trả lời. Lúc muốn rời đi để tránh cho những cổ thi tăng nhân kia bị tiếng gọi này kéo đến đây, như vậy thì phiền phức lớn. Nhưng mà đúng lúc này, Phong Phi Vân lại dừng bước, mũi ngửi được một mùi hương. ở trong tòa phật tháp lại ngửi thấy được mùi thơm của rượu thịt tuy là rất nhạt nhưng lại rất có thật hình như có người đang quay thịt và uống rượu trong phật tháp ở nơi này tại sao lại có mùi thơm của rượu thịt chứ chẳng lẽ trong tòa phật tháp còn có người sống hay sao trong lòng phong phi vân mang theo nghi ngờ thận trọng đi vào trong dọc theo cầu thang đầy bụi bặm và m ạ n nhợn hướng về phía trên phật tháp đi tới thì mùi thơm rượu thịt càng lúc càng nồng đậm. coi như chỉ ngửi sơ qua thì cũng có thể khẳng định được rượu thịt kia nhất định hết sức rất ngon. dù cho cứng rắn thế nào đi nữa, dù cho sắc bén thế nào đi nữa, một khi rơi vào trong nước sôi thì cũng tan chảy trong nháy mắt. dĩ nhiên đây cũng bởi vì đạo đồng trung kiếm này của Tần Minh thực sự quá nhỏ nên Phong Phi v â n mới có thể sử dụng huyết dịch sôi trào trong người làm hòa tan nhanh như vậy được. nếu như đổi lại song đồng toái nguyệt kiếm của Phong Tiên Tuyết thì dù cho uy lực không bằng đạo kiếm khí ngư mao này nhưng mà Phong Phi v â n cũng tuyệt đối không dám lấy người mình ra đón. như vậy chẳng khác nào tìm c á c chết chứ. sau khi Tần Minh thấy kiếm khí đâm vào mi tâm của Phong Phi Vân thì khói miệng lộ ra nụ cười mỉa mai nói không chịu nổi một c h ế p mặc dù Phong h ậ t Chi và hai vị hộ pháp khác của Phong gia đứng rất gần Phong Phi Vân nhưng lại không thể nào kịp xuất thủ cứu giúp khi bọn họ chuẩn bị xuất thủ ngăn cản đạo kiếm thì kiếm khí đã chui vào giữa mi tâm Phong Phi Vân trong lòng Phong h ậ t Chi lo lắng đôi mắt xà nu trở nên đỏ ngầu, vậy mà hắn lại trơ mắt nhìn đứa cháu trai duy nhất chết trước mặt mình. Đông Phương Kính Nguyệt đứng ở trước người Phong Phi v â n tận mắt nhìn thấy kiếm khiuyền t vào Mi Tâm, bên tai còn nghe được âm thanh da thịt bị đâm thủng. giữa Mi Tâm Phong Phi v â n có một huyết điểm màu đỏ, hai mắt cứng đờ, vẫn không nhúc nhích, tự như hắn đã chết rồi vậy. Phong Phi v â n ta truy sát ngươi hai lần mà ngươi đều không chết, làm sao lại có thể chết trong tay một ngoại nhân chứ? Đông Phương Kính Nguyệt chợt dùng một quyền đánh vào n g ự c Phong Phi v â n Một khi Phong Phi v â n chết thì sẽ không có người nào có thể điều khiển được độ trận đài sen. Muốn đi ra khỏi toàn miếu thần này sẽ rất khó khăn nên hiển nhiên nàng sẽ rất tức giận. Ai d á a? Nhẹ một chút, xương cốt ta đều muốn gãy hết rồi này. phong phi vân c h e n g ự c ho khan không ngừng đông phương kính nguyệt cũng r n m mình một cái thân thể mềm mại chợt co rút lại hiển nhiên là đã bị phong phi vân làm cho hoảng sợ hết hồn thằng nhãi này lại còn chưa chết điều này làm sao có thể chứ bị một kiếm đâm vào mi tâm lại không chết không chỉ có đông phương kính nguyệt cả kinh n g ẩ người n mà lúc này phong giật chi cũng sững sờ không kịp phản ứng ngẫn người đứng im t ư a n g như một bức tượng thạch điêu, lỏng o lẻo buông buông. ở phía xa bảo kiếm trong tay Tần Minh rớt xuống đất. ngay cả ba vị đại nhân vật cấp bậc cử t ì n h cũng muốn lao đến đây. mặc dù chỉ nhìn thoáng qua hắn một cái nhưng ba vị c ự t r ì n h này cũng đã chú ý đến tên Phong Phi Vân vô cùng h ủ a u dị. bị một đạo kiếm đâm vào mi tâm mà lại không chết chẳng lẽ là yêu nghiệt chuyển kiếp sao? trong lòng rất nhiều người có mặt ở đây có cùng một suy nghĩ như vậy. dĩ nhiên trong lòng Đông Phương Kính Nguyệt rất buồn bực. nàng đã bắt đầu hoài nghi rằng với năng lực của bản thân, liệu sau này nàng vẫn còn có thể giết chết được tên vô sĩ kia hay không?